Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bạn cùng lứa tuổi mặt mỗi ai cũng đầy vẻ chính khách Kiều Nương thì nhún nhảy trên quý với một người bạn trẻ của đoàn vọng đứa con mãn trở mình cự quậy mãn toànan đứng dậy nhưng nó chỉ hơi xoay người giờ lại ngủ tiếc mãn hỏi đông cô thích theo vũ không có chứ nhưng mà chỉ thích với người nào tôi thích thôi Nếu vậy thì tôi tôi không dám mời cô vì vì không biết là cô có thích tôi không <cười> Sao ông không thử mời xem là tôi có thích ông không à, Là vì thực ra tôi chỉ biết nhảy có một vài điệu thôi M bài vừa rồi thì tôi chịu ông biết nhảy điệu gì rum chẳng hạnì lô nữa chứ aii mà chẳng biết nhảy xỉ nhưng tôi nghe nóiỉ lô chỉ để cho những người mà đang tán tỉnh nhau mà thôi Chạ ít đi chơi lắm hả thì cô biết đấy Ba năm nay tôi vướng thằng nhỏ ngày thì đi làm gửi nói nhà trẻ còn dư chút thì giờ nào thì nó đeo cứng làm sao đi chơi được Và lại dù có đi được tôi cũng không nỡ bỏ nó để đi một mình Thế này nhá, à, từ nay ông có đi đâu đó Ông ông cứ đem thằng bé lại nhà tôi đi Chị em tôi coi cho à, Bố mẹ tôi cũng thích con nít lắm Cảm ơn cô nhưng mà tôi sợ nó phá lắm Cả nhà sẽ chịu không nổi đâu Ban nhạc vừa chuyển sang một bản rumba Đông vội nhắc mãn Điệu nhạc tổ của ông đó Mãn đứng dậy chia tay Vâng mời cô Hai người đưa nhau ra Nhiều gã thanh niên ngứa mắt nhìn mãn Mãn lo nói chuyện với Đông, đôi chân lạng quạng nhiều lúc chặt nhịp phải đứng lại giữa piece. Mãn thấy nhàn cũng đang ôm một cô bé bên cạnh mình. Nhàn tiến sát lưng mãn nói nhỏ, bữa nay phá giới hả, dám bỏ con để nhảy đầm. Mãn cười và giữ người lên cao, đưa mắt nhìn đứa con ngủ say ở góc phòng. Xích bản lung bang, ban nhạc chơi ngay một bản xì lô kế tiếp. Đông vừa buông tay mãn thì chàng giữ lại. Nhân tiện mời cô ở lại luôn Khỏi vô ừ, Nhạc xì lô chỉ dành cho những người Đang tán tỉnh nhau thôi mà Tôi mà nhảy với ông Người ta tưởng là ông và tôi đang tán nhau Vâng thì tôi tôi đang tán thật đấy chiếc cô Đông nhìn mãn không nói An Hạ, Thu Mai Lan Và cả Xuân đều ngạc nhiên theo dõi Đông Mấy năm nay Đông được coi là Người cứng rắn nhất nhà Không thân ai đặc biệt Thế mà nay đột ngột nhảy xì lô với một người đàn ông xa lạ An Hạ bảo Thu Hey, hey, thu Thu, con đồng giám bị cú sét ái tình lắm đó. Thu hỏi: Nó nhảy với hai mẹ chị? An Hạ đáp: Ông mã, bạn quá nhàn, có một đời vợ rồi. Thu lại hỏi: Vợ đâu? An Hạ nói: Ai biết, nghe nói mất tích, đứa con đàn kia kìa. Thu nói bâng khuâng: Trời ơi, bao nhiêu thằng tán nó cho re hết, ông này có con riêng, sức mấy mà nó đèo bồng. An Hạ cãi: Biết đâu mày, nó tội nghiệp gà trống nuôi con, nó nhào vào nó ra tay nghĩa hiệp. Thu lắc đầu: à, như vậy là nó ngu lắm. Trong thâm tâm Thu, nàng đang nghĩ đến viễn, từ ngày quen viễn, nàng đã có quen kính, nhìn nể trọng người bằng cấp. nay thấy em mình lam le giao tiếp với một gã đàn ông tầm thường, lại đã có đời vợ, Thu đâm ra thất vọng. An Hạ đập vào vai Thu. Mày đừng có nói thế, chuyện tình cảm mà, không biết thế nào là khôn hay ngu đâu. Mỗi người một số, bố vẫn bảo thế mà. Thu cãi. Bố đã biết lấy vợ lấy chồng đều có số, tại sao cứ suối tụi mình phải lấy chồng có bằng cấp. An Hạ đáp Thì muốn là một chuyện, con thành ấy không lại chuyện khác Hai chị em đang nói thì Đông tiến lại An Hạ Túm ngay lấy và hỏi em sao mà lại nhảy xì lô với cái thằng cha có con rồi là thế nào? Đông cười, <cười> Chứ bộ hễ có con rồi thì không được nhảy xì lô nữa hay sao? An Hạ gắt nhẹ Không có giỡn nhà mày Đông nói Thì em đâu có giỡn, em nhìn thấy ông ta chăm sóc đứa con thế tội nghiệp quá à? Đông Toan đem chuyện An Hạ yêu lầm Nguyễn Văn Thiệu ra Để nhắc cho An Hạ một chân lý là đừng bao giờ nên phê phán chuyện tình của người khác Nhưng chưa kịp nói thì Trương đến rủ An Hạ ra nhảy Trên bục, nhạc sĩ Hiếu Chiến đang gân cổ hát bài tình ca tiếng Anh Do chính anh sáng tác Nhạc nghe cũng được nhưng phát âm tiếng Anh của Hiếu Chiến quá nhà quê Nghe rất trướng tai Mãn tìm đông, một ly nước ngọt bưng lại Nhìn những giọt mồ hôi trên trán đông mãn đề nghị Nóng quá phải không cô? Hay là mình ra sân một chút? Đông gặt đầu đứng dậy theo mãn Lách những dãy bàn ngồi ngang Men theo tường đi ra phía cửa Nàng đứng tựa khung cửa Nhìn những chiếc xe đậu san sát dọc hai bên đường Mãn đứng bên cạnh Chậm chạp đốt thuốc Và đột ngột hỏi một câu khá cải lương Nghe nói cô sang đây mấy năm rồi Đã có ai lọt vào mắt xanh chưa? Nếu có thì tôi đâu có đứng đây với ông như thế này Nghe câu nói ấy mãn vô cùng khoan khoái Nhưng thay vì nhân cơ hội này tấn công thêm, chàng lại đứng yên một cách như ngớ ngẩn. Trước mặt chàng, phía bên kia đường, một cô gái nào đó mặc chiếc trắng vừa dắt tay một gái con trai chui vào xe và hâm hở ôn nhau, hôn đắm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net